Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người không phải người của thế giới này đúng không? Tuy việc xuyên không không phải mấy chuyện cướp của giết người nhưng mà Trương Phong vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái khi mà Trần Kiên nói như vậy. Hắn không quay đầu lại nói Có những chuyện không chỉ một hai câu có thể nói rõ Nếu mà cậu tin tưởng tôi, tôi xem là huynh đệ thì trở về lại nói Nên này thâm tàng bất lộ, tôi dự cảm có điều gì đó chẳng lành. Trần Kiên nói xong cũng không để ý Trần Kiên nghĩ gì, tiếp tục đưa Lý Hồng trở lại miệng giếng. Trần Kiên nghe Trần Kiên nói vậy thì càng thêm tin tưởng những gì mình nghe hồi nãy không nhầm, mang theo mối nghi hoặc to lớn đi theo bọn họ. Phía trên miệng giếng đám người Hoàng Linh Sư Đổ Thiên Đăng cũng đang có mặt tại đó. Cả đám đang dựa theo những gì Trần phong phân phó, nếu nửa cánh giờ mà Trần Kiên không trở lại thì cả đám sẽ nhảy xuống giếng. Đúng lúc cả mấy người đang lo lắng suy đoán sự việc phía dưới thì tiếng của Trương Phong chuyển tới Tiểu Minh mau ném dây xuống đây Là Trương Phong cậu ấy trở lại nhưng sao lại cần dây có lẽ có người bị thương Tiểu Minh vừa giất lời thì Trương Phong lại chuyển tới Không có ai bị thương cả con mẹ nó tôi không biết khinh công như là kiếm khách giang hồ Mau ném xuống cho tôi leo lên Tiểu mình lúc này mới hiểu ra được dùng ý của việc ném dây. Hắn cười hề kế đó ném dây thừng xuống cho Trưng Phong. Các người không sao chứ? Ba người Trưng Phong vừa lên đến nơi thì Hoàng Linh đã vội hỏi. Trần Kiên lắc đầu tỏ ý mình không sao. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhìn Trưng Phong lại khiến cho Hoàng Linh phải cầu mày suy nghĩ. Không sao liền tốt rồi, các vị làm hạ quan thật lo lắng. Hoàng Chi Phủ vui vẻ nói, cái đó lại mời tất cả vào trong nhà nghỉ ngơi, còn đặc biệt sai người chuẩn bị đồ ăn. Mấy người Trương Phong vất vả cả ngày cũng chưa có gì bỏ vào trong bụng cho đến đồng ý. Tại đây Trương Phong đem mọi chuyện kể lại cho đám người nghe. Đám người nghe xong thì sợ ngãi không thôi, sẽ đăng thiền sư nhú mày suy tư gì đó. Lại có loại chứng khí khiến cho con người tan lâm vào ảo cảnh như vậy thật đáng sợ. Hoàng Linh lau đi mồ hôi ở trên chán, nàng hướng ánh mắt về phía của Trần Kiên, nhìn sự sầu thàm trên khuôn mặt của hắn. Nàng biết vừa rồi ảo cảnh mà Trần Kiên tiến nhập chắc chắn không phải ký ức vui vẻ. Tiểu mình nghe trừng Phong kể từ đầu đến đuôi nhưng vẫn có chút mơ hồ cho nên liền hỏi. Này Trương Phong, cậu nói xem thứ gì tồn tại trong ảo cảnh mà cậu dùng pháp lực đánh chúng bị thương. Còn nữa tại sao ảo cảnh đó lại sao chép được tất cả y như thật? Những thứ đó có lẽ là một dạng sinh linh trôi nổi trong thiên địa, có thể xem chúng là một dạng khí thức tà linh. Trong hăng động kết luận quần âm khí cùng với dương khí trộn lẫn, có thể loại hỗn độn khí thể đó đã sinh ra khí tức tà linh kia, đó là nhà của chúng bởi vậy mọi ảo cảnh của chúng tạo ra đều rất chân thực. Còn phía trong ảo cảnh những sự việc được sao chấp y như thật có lẽ là hỗn độn khí thể kia xâm nhập được vào thần trí của người tín nhập. Đem những sự cố của chúng ta sao chép y hệt, khiến cho chúng ta không thể phân biệt được thật giả. Đắm chìm ở trong đó mãi mãi, khi nãy tôi còn nghĩ những ảo cảnh đó là do tà vật tạo ra. Nhưng mà hiện tại suy nghĩ của tôi thấy có nhiều điểm không đúng, nếu là tà vật làm thì khẳng định chúng tôi không thể an toàn rời khỏi đó. Trương Phong một hơi nói ra suy nghĩ của mình, những thứ vừa trải qua khiến cho hắn có chút mơ hồ. Thứ gọi là hỗn độn khí thể kia hắn cũng mới chỉ đọc qua nơi điện tịch, chứ chưa một lần được gặp phải. đang trong lúc rơi vào cảnh chậm tư suy nghĩ, thì từ phía bên kia Sơn Đăng Thiền Sư đã lên tiếng. Trường phòng nói không sai, thứ trong hang động đó có lẽ chính là hỗn độn khí thể, loại khí tức tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Cả đám người nghe Sơn Đăng Thiền Sư nói vậy thì đều hướng ánh mắt tò mò về phía của lão, như muốn chờ đợi giải thích cặn kẽ. Sen đăng Thiền sư vuốt trọm dấu bạc, ánh mắt sa sâm mà nói: "Trong giới huyền môn từ lâu đã lưu truyền về loại khí thể này, nó được sinh ra nơi âm dương tương hỗ. Điển tích có nhắc tới năm đó, pháp sư cao Biển của Hoa Hạ có cữ diều long mạch của đại Việt ta để trấn yểm. Hắn mở âm huyệt đem âm khí làm nhiễu loạn dương khí của long mạch, khiến cho đại Việt ta long khí bất ổn, suốt nhiều năm không sinh nổi đế vương." Mãi về sau có nhiều bậc ẩn tu kỳ nhân dị sĩ ra tay phong ấn và lớn âm mạch mới đem thế cục thay đổi. Đại Việt ta lại một lần nữa được chấn hưng. Năm âm huyệt mà các ngươi đang tìm có lẽ là những âm huyệt năm đó còn sót lại. Không nghĩ tới đám huyệt môn ngoại lai kia lại nắm được vị trí khởi động là những âm huyệt đó một lần Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net